Tôi cố nén đào Nghiến rằng nghiến lời dưới dài thân người Trườn vào trong như rắn Bên trong lồn nhồn cấn người Tôi cũng phải chịu Lâu này thông ra một bếp lò bệ thấp Do miệng lò đã bị cỏ hoàng lấp mất Chỉ thấp thoáng thấy bóng nắng dọi vào Tôi trườn được nửa người trên vào lò Thì không dám đồng đậy nữa Bởi nếu trườn tiếp Đầu sẽ thò ra ngoài Lời như bị phát hiện Hả chẳng phải bắt bà bà trong giọ hay sao Vừa nấp xong, tôi đang nghe tiếng chân dồn dập, vội sát người xuống, để lên quyển sổ danh vạ, không dám thở mạnh. Vô số tiếng chân cứ trở đi trở lại xung quanh. Tiếp đó có tiếng người mắng xa xả. Một lũ vô dụng, manh đất bằng bàn tay thế này nó chạy đi đâu được hả? Ấy là dòng Liễu Thành Thao, y đích thân đuổi đến tận đây. Tôi nghe thấy tiếng giày da của y dẫm lên cát sỏi, từ từ đến gần bếp lò, cuối cùng dừng ngay phía trước. Tôi và đôi giải ra của y chỉ cách nhau một lớp tường lò Và cỏ khô mọc mạnh Chỉ cần cơn gió thổi qua Y hơi cúi đầu xuống là trông thích tôi Tôi vẫn hết cơ bắp toàn thân Cố thờ thật khẽ Lặng yên quan sát Tâm trạng liễu thành thao cực xấu Y đi vòng vòng trước bếp lò hồi lâu Con đã bày một viên đá Hết sức nôn nóng Miếng đến miệng con vượt mất ý tức điên là phải Bọn mày lục soát lại lần nữa cho ta Xoát từng nhà một đoàn nghe thịch một tiếng Tôi cảm giác lớp tường lò sau lưng Dùng lung tung Có lẽ liễu thành thao vừa vùng tay đấm xuống Mấy tên tay sai yếu siêu vâng dạ Rồi mạnh ai nấy tạt ra Chẳng bao lâu sau có tiếng Hai càng chân cột đỉnh Huỳnh huỳnh chạy đến Hẳn là lòng vườn Sao mày lại đến đây Bao mày đuổi theo lão già kia mà Liễu thành thao gắt gọng Lòng vương đáp Đại ca, thằng vương bị đánh ngất trong phòng tin tức rồi Gì cờ Đại ca bảo em đuổi theo lão thờ bạc còn gì Em sai mấy thằng đánh xe đuổi theo Sau đó định liên hệ nhờ các anh em ở thị trấn lân cận tiếp ứng Nhưng vừa lên tầng 2 Em đã thấy cửa phòng tin tức mở toàn Vào xem thì thằng vương bị đánh ngất Quyền danh bạc kia không thấy đâu nữa Càng về cuối giọng hắn càng lý nhí Bốp Một cú tát giòn giã Ráng lên mặt lòng vương Lưu thành thao nổi trận lôi đỉnh Hướng nguyện không thể tự mình trốn ra Cũng theo cả quyền danh bạ được Rốt cuộc thằng nào thả nó ra Dòng Long vương nghe có phần trột dạ Anh nhiên bảo với em Thằng hổ bên quỷ cốc từ phản thùng Chính nó giúp hướng nguyện trốn thoát Giúp em đem thêm mấy thằng tới giúp đại ca Đời đã Mày gặp dược bất nhiên rồi à Dạ vâng anh ấy bảo em thế mà Dược bất nhiên mới là thằng phản thùng đấy Nó cùng hội với thằng họ hứa Chắc chắn là nó thả thằng kia rồi Nghe đoàn hội thoại trên tôi vững giả hẳn Quả nhiên giờ bất nhiên chưa chết Đúng là kẻ ác sống dài Xem ra vừa rồi chính gã đã đánh ngất mấy tên canh gác Nhưng cũng lạ thật Với tính cách của gã Nếu cứu tôi Nhất định phải khoe khoang mấy cầu đây nào lại việc xong rũ áo Chẳng kể đến công danh như thế Long Vương thoáng luống cuống với trí tuệ của gã Thực khó mà hiểu được cục diện dối sắm hiện giờ Liệu thành thao hỏi dồn Mày gặp nó ở đâu Long vương gãi đầu Ở cửa sườn gốm Liệu thành thao lặng đi Thái độ điềm tĩnh cuối cùng cũng sụp đổ tan tành y gạo lên như điên giải Về, về ngay Chúng kế điệu hồ ly sơn rồi Hả Long vương ngỡ người Giờ bất nhiên thả hướng nguyện ra để bọn ta đuổi theo Còn nó thừa cơ lèn vào sườn gốm Quần giấy của hai chiếc tré kia đều cất trong đó Ôi Long vương như sực tỉnh mộng Lần này Liễu thành thao mới thực sự là dần điên người Chỉ trong một ngày Mà y liên tiếp chịu mấy cú đà kích Trước là bị vụ nổ thổi bay một nửa số tay trần Khó khăn lắm mới tóm được tôi Thì lại để tôi chạy mất Giờ mới là hay chứ Ngày khuẩn giấy cũng mất luôn Rõ ràng y chiếm lợi thế sân nhà Vậy mà lại để thua trắng Đôi giày da của y dẫm lên mặt cát Cũng thấy trời vời Tôi nằm dạp trong bếp lò Lòng khoan khoái khôn tả Chỉ tiếc nỗi không được chứng kiến Bàn mặt trắng bạch của y Méo mó đi vì tức giận Xong nghĩ lại thì tôi cũng chẳng có gì đáng mừng trai cò mồ nhau Cuối cùng ngư ông đắc lợi nào phải tôi Mà là dược bất nhân kìa Gã chẳng động một móc tay Mà vẫn nhẹ nhàng ấm được hai khuôn giấy chuồn thẳng Quả thực gã đã cứu tôi Nhưng không phải vì quan tâm tôi Mà chỉ nhằm tung hỏa mù đánh lạc hướng bọn trại tế liễu mà thôi Gã mới thực sự là kẻ cười cuối cùng Nhưng tôi cứ thắc mắc mãi một điều Nói thế nào thì quỷ cốc từ Chạy tế liễu Và giờ bất nhiên Đều là tay sai của lão triều Phụng Dù hai hộp hạc cũng đâu đến mức Chọc gầy bánh xe nhau như vậy Những hành động lần này của giật bất nhiên Rõ ràng là còi liễu thành thao như kẻ địch Chẳng lẽ gã được lão triều Phụng cho phép ừ Gương mặt bỡn cợt nọ Trật hiện lên trong đầu Tôi sực nhớ tới một câu của cao hừng Giật bất nhiên thường ngày tôi cười hớn hở Gặp ai cũng vồn vã nhiệt tình Nhưng sâu trong lòng Luôn giữ khoảng cách Khó mà nhìn thấu được Ôi cha Tên khốn này lúc nào cũng thế Chẳng ai hiểu nổi khá nghĩ gì nữa Tiếng trần chúng đi xa dần Tôi kiên nhẫn đợi thêm hơn một tiếng tới khi dám chắc xung quanh Không còn động tĩnh gì nữa Mới thận trọng trần lùi từ cửa thông xó Bếp lò về bầu lửa Quay lại khoảng giữa hầm lò Tiếp theo đây Tôi sẽ phải đối mặt với một trọn lửa Đi ngay bây giờ hay đợi đến tối đi ngay bây giờ thì có thể có khả năng bị phát hiện nhưng để đến tối mới đi thì trong núi tối nhiều bừng tôi lại không thuộc đường cũng rất nguy hiểm đúng lúc ấy bên trong lò cho tối hẳn đi tôi vội quen ngoắt đầu nhìn thấy một bóng người to cao l lần lửng trước cửa lò là Long Vương không ngờ hắn lại mò và tận lò gốm này Long Vương chặn chừng hai con mắt trố mã phải xưng vụ Hắn là do ăn bặt tai của Liễu Thành Thảo Thằng chó này Ông bắt được mày rồi nhé Hắn mừng rỡ liếm mồi Mày giỏi lắm Đến đại ca tao còn bị mày quay như quay dế Tôi lùi lại mấy bước dựa lưng và vách lò Sao mày phát hiện ra tao ở đây Long vương từng bước tiến đến Tao quay về ngẫm nghĩ Nhớ ra hai hôm trước Lúc mày đi dạo cứ quanh quần ở đây rõ lầu Nên định vòng lại xem Không ngờ tóm được mày thật Hắn đứng thẳng người trong lò gốm tối ọp Như một tên ác quỷ đăng đằng sát khí Mày biết tao là ai không Tao là hướng nguyện Người lão triều phụng chỉ đích danh đòi dẫn về đấy Tôi bình tĩnh đáp Long Vương vùng tay đập mạnh lên vách lò Bố đéo cần biết Mày hãy chết anh em tao thì mày phải chết Mày làm đại ca tao bực thì mày cũng phải chết Nói một câu hắn lại đập mạnh vào tường một phát Làm cho bụi trên nóc lò là tà rơi xuống Cả lò gốm rung lệnh Tôi thầm kêu khổ, sợ nhất dây vào hạng ngu xì tứ trì phát triển này, chẳng nói lý lẽ gì được. Hai bàn tay to bè của hắn, hết xòe ra lại nắm vào, như đang áng trừng lực tay, xem làm sao bóp chết được tôi ngay. Tôi giáo giác nhìn quanh, giờ muốn chui lại xuống lỗ thông gió kia cũng không kịp nữa rồi. Tôi đánh liều hét lên một tiếng, bồ đến ôm ghi eo hắn, làm hắn phải lùi lại mấy bước. Tiếc rằng cách đánh liều mạng này chẳng có tác dụng gì. Long Vương khống chế tôi dễ như bỡn, bàn tay to bè như gọng kìm bóp chặt cổ tôi, nhấc bổng. Tôi hít thở rất khó nhọc, dãy rùa đá hắn liên tiếp, nhưng Long Vương chẳng hề hấn gì, còn thích thú nhìn mặt tôi tím tái dần, hai mắt chó ra cười, lưỡi thè lè. Lần này hết cách thật rồi, mắt tôi mờ đi, ý thức cũng dần đông đặc. Trong cơn ảo giác, hình như tôi trông thấy một bóng người, người nhỏ tóc ngắn áo xài chắp tay sau lưng quay lưng về phía tôi đằng trước là án Dường rạng rỡ cảnh sát xung quanh không ngừng biến đổi có lăng mộ để vừa nguy nhà có Minh đường Phật Ngọc tinh xào có loạn quần ùn ùn có bóng tối tràn tới nhưng người kia trước sau khôngút chân trừ vẫn ông dùng đi tới tôi đình lên tiếng gọi nhưng ông dường như không nghe thấy tôi nước mắt đầmì nhưng ông không hề dừng bước tôi chưa từng gặp ông nhưng tôi biết Ông là ai? Ông không nói gì với tôi, nhưng tôi hiểu rõ điều ông muốn nói. Người nhà họ Hứa chúng tôi luôn kiên trì theo đuổi một vài việc, trông thì có vẻ cực kỳ ngu xuẩn, song chúng tôi không hối hận. Ông ơi, tôi chợt kêu to, chẳng biết lấy đầu ra sức lực, tung hai chân đạp mạnh, lòng vượng buộc phải điều chỉnh lại tư thế mới tránh được cú đá, tiếp tục bóp cổ tôi. Chân tôi đạp phải thành lò, nhưng tôi vẫn điên cuồng đạp, đạp đến nỗi mũi chân sưng vù lên. Lâm Vương cười ha hả, thậm chí còn cố tình nới lỏng tay để thưởng thức nỗi tuyệt vọng trước lần danh cái chết của tôi. Thế rồi hắn chợt thấy là lạ, nhíu mày nhìn lên nóc lò, bụi đất màu vàng là tà bay qua trán hắn rơi trên mũi tôi. Hắn lại nhìn sang tôi, phát hiện ra tôi chỉ tập trung đá vào hàng gạch xám nằm bên dưới vòng lò, cách 1 3 chiều cao vách. Loại gạch này khác hẳn gạch vàng xây lò. Trong mắt người thường Hầm lò chẳng qua được xây bằng gạch Không có gì đặc biệt Thực ra muốn xây lò gốm cũng cần rất nhiều kiến thức Chỉ riêng gạch dùng đã chia làm 3 loại Gạch vàng lung từ đất ruộng Dẫn nhiệt tốt Dùng để ốp bề mặt nhằm truyền nhiệt Gạch nung từ đất đỏ chịu lừa tốt Là vật liệu chính để xây thân lò Còn gạch cát rất cứng Được dùng ở những vị trí quan trọng Cần chịu lực Chỗ tôi đặt vào gọi là mắt lò Là vị trí quan trọng nhất Để chống đỡ vòng lò Trái một mắt, phải một mắt Tương đương với huyệt thay giường của con người Một khi nứt vỡ Hầm lò sẽ sụp xuống Nên phải xây bằng loại gạch cát kiên cố nhất Bị lửa nung suốt một thời gian dài Gạch nào cũng trở nên giòn xốp dễ vỡ Lò gống cổ này chỉ ít cũng phải có lịch sử mấy trăm năm Lại trải bao gió táp mưa xà Đã trở nên vô cùng sập xệ Vừa rồi Long vương đập một cái Mà làm cả hầm lò rung truyền là đủ thấy Hàng gạch cát cũ kỹ tôi đạp mạnh, đã xuất hiện các rãnh nứt chọc từng mảng lặt ta. Sau một tiếng bụp, cả mảng gạch vỡ toát kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền, bắt đầu từ vòm, một đường nứt khe rạn làn ra khắp vách lò. Long Vương vẫn ngờ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng trực giác của loài thú mách bảo hắn sắp có tai họa ập xuống. Tiếc rằng không gian bên trong lò gốm quá hẹp, hắn không xoay trở được. Mấy gi sau, cả hầm lò đổ sập. Vô số gạch đá ập xuống Trồn sống tôi vào lòng vườn Sau đó nửa đoàn ông khói cũng nhưng đổ ập xuống theo một lượt gạch đá mắt tôi tối xâm lại Chỉ não không còn biết gì nữa Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện Bên cạnh lùng cùng chai truyền Người tôi nặng như chỉ Cơ thịt còn cứng hơn đồng điếu Sợ lên đầu thấy cuốn bằng dày cộp Y tá đang tất bật cạnh đó Thấy tôi đã tỉnh Thì hối hà bước ra ngoài Chẳng mấy chốc một bác sĩ vội vã bước vào Theo sau còn một người mặc cảnh phục Anh Nguyện Anh nghe được tôi nói không Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi Giọng mang âm sắc ràng đồng Tôi cố đáp rằng nghe được Bác sĩ lấy đèn pin ra kiểm tra một lát Rồi gật gật với đồng chí công ạ Người nọ đi đến bên sường tôi Đó là một cậu trang che mắng Trông nho nhã thư sinh Nách còn kẹp một cặp tài liệu màu đen Tôi đang ở đâu đây Tôi hỏi, anh yên tâm Chúng ta đang ở Bệnh viện Nhân dân số 1 Trấn Cảnh Đức Anh an toàn rồi Cậu công an mỉm cười chấn an tôi Anh còn nhớ trước lúc mình ngất đi Đã xảy ra chuyện gì không Tôi nhớ lại Hình như Long Vương tóm được tôi ở lò gốm cổ Rồi tôi đạp sập lò gốm Sau đó thì không nhớ gì nữa Tôi vội ngồi thẳng người dậy Hỏi cậu công an rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Cậu ta lấy trong cặp tài liệu Ra một cuốn sổ ghi chép Bắt đầu kể lại Theo trình tự Vùng núi chúng tôi ở gọi là núi Đại Dù Về mặt hành chính thuộc Thượng nhiều Nhưng cách trấn cảnh Đức Chưa đầy 40 cây số Gã lái xe của Âu Dương Mục Mục Đã đưa Doan Hồng chạy đến thị trấn gần đó Doan Hồng mãi không trấn tĩnh lại được Nên cũng quên bắn việc phát tín hiệu Kết quả người của Liễu Thành Thao đuổi kịp Đôi bên đấu súng dữ dội Bị công an sở tài kéo tới Hột luôn cả ổ Lùng kiểm kê vật dùng tùy thân của các phần tử tội phạm, một chỉ huy đội có thâm niên trông thấy máy phát tín hiệu của Doãn Hồng thì giật mình nhận ra thứ này không phải dạng vừa, vụ việc nhất định còn có ẩn tình. Phía cảnh sát hết sức căng thẳng, phải dùng đến loại máy phát tín hiệu này, ắt là án lớn, án trọng điểm. Họ một mặt gọi về Bắc Kinh xác Nhật, một mặt thẩm vấn phạm nhân, chẳng mấy chốc đã rõ ở đầu đuôi. Cảnh sát địa phương lập tức điều đồng lực lượng theo đường cũ vào núi. Đến thẳng trại tế liễu Trong trại tế liễu đang náo loạn hết cả Đến một tên tuần tra cũng chẳng có Bị cảnh sát đột kích Chúng chỉ còn cách ngoan ngoãn bỏ tay chịu trói Phía Bắc Kinh đã chỉ thị rằng Trong trại tế liễu có một nhân vật quan trọng của công an nằm vùng Cần tìm cho bằng được Bởi vậy cảnh sát đã lùng sụp khắp xung quanh Cuối cùng moi được Long Vương và tôi Dưới đống đổ nát của lò gốm cổ Anh còn may đấy Lúc lò gốm sập Tay kia đè lên người anh Nên hứng chịu phần lớn áp lực Nhờ thế anh chỉ dặn xương vài chỗ Con tay đồ con kia mới thảm Cầu công an kể Tôi chẳng quan tâm tới chuyện sống chết của Long Vương Mà nôn nóng hỏi dồn Tên đầu sò liễu thành thao thì sao Các cầu bắt được chưa Cầu công an đầy gọng kính Chưa Yva mấy tên tài xài chạy thoát rồi Lúc chúng tôi khám xét Phát hiện gần đó có một lối thoát Được cải tạo từ hầm chú ẩn trước kia Có lẽ chúng đã chạy theo đường đó thấy tôi hụt hẫng ra mặt Cậu ta động viện Anh đừng thất vọng Lần hành động này thu được kết quả rất lớn Một mẹ tóm gọn cả xưởng làm hàng giả Bật hơn 40 tên Còn liên quan tới mười mấy vụ án giết người trên toàn quốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ thị Phải xử lý nghiêm khắc Lệnh truy ná đã phát rồi y không trốn được lâu được Tên Liễu thành thao này đúng là thỏ khôn có bà hàng Không dễ gì tóm được Có điều phép này trại tỷ liễu đã gần như bị tận diệt Cũng ngang chặt đứt một canh tay của lão triều Phụng Tôi coi như không nguồn công mạo hiểm Tôi lại hỏi Doan Hồng thế nào rồi? Cầu công an đáp Ông ấy đang được cảnh sát bảo vệ Nhưng hình như bị sốc nặng lắm Cần thời gian dài mới hồi phục được Tôi vô cùng ân hận Bởi suy cho cùng Chính tôi đã hại bác ta Tôi gắng gương rời khỏi giường Hỏi Doan Hồng đang ở đâu để đến thầm Cầu công an vội ấn tôi xuống Nói rằng bác ta không ở chấn cảnh Đức Mà đã được đưa tới bệnh viện tâm thần Ở Nam Sường để điều trị rồi Tôi đành dầu dĩ nằm xuống giường Rồi lại chợt nhớ ra một chuyện À phải rồi Lúc các cầu tìm ra tôi có thấy một quyền danh bạ không Quyền danh bạ đó là chứng cứ quan trọng Đã được chúng tôi thủ giữ rồi Có điều chúng tôi có thể cho anh một bàn photo Phía Bắc Kinh đã dặn thế Nói rồi lấy trong cặp tài liệu Ra một tập photo đóng ghim cẩn thận Đưa cho tôi Bây giờ tôi mới có thời gian xem kỹ nội dung quyền sổ nọ. Thông tin bên trong thật ra rất khô khăn. Chỉ có từng hàng tên người, địa chỉ, điện thoại và tín hiệu liên lạc điện đàm. Nhưng trong đó có cả phương thức liên lạc của những đầu mối cung ứng tuyến trên, cũng như đầu mối tiêu thụ tuyến dưới, đối tác làm ăn, những phân xưởng khác cùng xếp xong bên trên. Từ đó công an có thể moi ra cả đường dây ăn cắp văn vật, làm giả và lừa bán văn vật giả. Tới lúc đó, Lão Triều Phùng không chỉ mất một cánh tay, mà còn tiêu tan cả sản nghiệp. Như vậy, dù tôi có chết trong lò gốm cũng được nhắm mắt. Tôi cất tập danh bạ đi, rồi yêu cầu được gọi điện cho Phương Trấn. Phương Trấn nói vụ này đã được lập án trên bộ công an, nhất định sẽ gây rúng động lớn, y dặn tôi yên tập. tính dưỡng, đồng thời nhắc tôi phải chú ý an toàn, bởi liệu thành thao và mấy tên tay chân vẫn đang trốn chạy. Đám con đồ liều lĩnh ấy chẳng biết có thể gây ra những chuyện cực đoan gì. Tôi hỏi Giữa bất nhiên thì sao Đâu kia lặng thình dây lát rồi đáp Đang bỏ trốn rồi nghe vậy tôi nửa hụt hẳn Lại nửa vui mừng Hụt hẳn vì gã một lần nữa thoát khỏi lưới pháp luật Mừng vì tôi vẫn có cơ hội Trinh tay bắt giữ gã À phải Có một chuyện nữa Có lẽ cũng chẳng ích gì cho cậu Nhưng tôi vẫn phải báo một tiếng Phương Trấn nói Hả Chúng tôi đã tra được lai lịch của Liễu Thành Thảo Y nguyên quán Bắc Kinh Gia đình cũng có buôn bán cổ vật, có cửa hàng tên Mô Vấn Trai. Về sau công tư hợp doanh, ông chủ Mô Vấn Trai qua đời. Ông nội y là cán bộ chính trị, được điều đồng xuống miền Nam, đã đưa cả nhà theo. Từ đó không dính líu tới giới cổ vật nữa. Liệu thành thao bị bạch tàng bẩm sinh, không hay tiếp xúc với người ngoài. Cả ngày chỉ ở trong viện điều dưỡng, lại đâm ra mê thích cổ vật. Còn về phần y làm sao cầu kết với lão triều phụng thì vẫn chưa rõ. Nghe cái tên Mô Vấn Trài tôi không khỏi giật mình Ông Dược Lai từng kể cho Dược Bất Thị Bốn câu chuyện về cổ vật Nhân vật chính trong câu chuyện Về chiếc đồn theo không tước song sư Chẳng phải chính là ông chủ Mô Vấn Trài hứ Thảo nào Liễu Thành Thảo từng bảo Dược Bất Nhiên Nhà họ Dược Các anh trước giờ làm gì có chuyện từ thế thế Họ ra căn nguyên từ đây Nếu quý trách nhiệm cái chết của ông chủ Mô Vấn Trài Phần lớn là do ông nội Liễu Thành Thảo Nhưng Dược Lai Cũng phải gánh phần nhỏ Nghĩ kia lại thì trong bốn câu chuyện Ông Dược Lai kể Đã có hai chuyện gián tiếp liên quan tới bộ trẻ rồi Nhà họ Trình có trẻ thắp nhang vái chẳng Nhà họ Liễu có trẻ Đóng quần chạy tế Liễu Nếu hai câu chuyện còn lại Cũng liên quan tới trẻ sứ Thành Hòa Lại thêm chiếc ba lần ghé lều tranh Của nhà họ Dược nữa Thì vừa đủ năm cái Lẽ nào bức tranh sơn dầu kia còn ẩn chứa bí mật Mà chúng tôi chưa phát hiện ra sao Nghĩ vậy tôi lại nhấp nhồm muốn về Bắc Kinh ngay lập tức tôi vội vã máy Hỏi bác sĩ khi nào thì mình được ra viện. Bác sĩ nói ít nhất phải một tuần. Không thể nhanh hơn được. Tôi năn nỉ gãy lưỡi. Xong bác sĩ kiên quyết. Không chịu châm trước. Nói rằng tôi liên quan tới một vụ án rất lớn. Giờ tự ý cho tôi đi. Lời như có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Bác sĩ ở đây còn cứng đầu hơn cả người nhà họ hứa chúng tôi nữa. Tôi đành dầu dĩ ở lại bệnh viện. Yên tâm dưỡng thường. Suốt một tuần sau đó tôi tập trung tĩnh dưỡng hoàn toàn. Không tiếp khách. Không gọi điện. Một ngày ba bữa, hai buổi đi sào, đến tối lại xem phim bộ trên tivi, cười hành hạnh. Trước cửa có hai cảnh sát canh gác 24 trên 24, chẳng phải lo lắng chuyện an ninh. Nói thật, lâu lắm rồi tôi mới được sống cuộc sống êm đềm mà đơn giản thế này. Có lần tôi ngồi trong vườn hoa bệnh viện, ngắm sáng đầy trời, chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Phương Chấn, cũng vào một buổi tối thế này. Bây giờ tôi chỉ là một tay chủ tiệm đồ cổ tép siêu, sống cuộc sống êm đềm mà giản dị. Nào ngờ, y vừa bước chân vào cửa Cả cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn Chẳng biết tôi nên cảm ơn hay oán hận y nữa Có điều bình tâm nghĩ lại thì chuyện này chẳng mấy liên quan tới phương chấn Thậm chí cũng chẳng mấy can hệ tới cục trưởng lưu hay cụ lưu Họ chỉ là một bước ngoặt Mọi chuyện xảy ra với gia đình tôi Thực ra đều do tính bướng bình sẵn có Trong huyết mạch của nhà họ hứa Nếu ông nội tôi không khăng khăng theo đuổi vụ việc ở Đông Lăng Và vụ án đầu Phật Thì đã có thể sống phủ phê cả đời Với thân phần trường môn mình nhãn mai hòa Vừa được tiếng vừa có miếng Nếu bố tôi không khẳng khăng tới Tây An điều tra Làm Lão Triều Phụng phải ra tay bịt miệng Hắn đã yên ổn làm giảng viên đại học đến già Nếu tôi không khăng khẳng đối đầu với Lão Triệu Phụng Giờ cũng có thể kiếm miếng cơm Trong hội nghiên cứu giám định của vật Trung Hòa Chẳng phải lo cơm áo Hay ăn nguy tính mạng Nhưng ai bảo chúng tôi mang họ hứa Hứa của hứa hoành hứa của hứa tín, của hứa nhất thành cỡ chứ. Từ thời đường dòng họ chúng tôi đã kiên trì theo đuổi những việc trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn, giữ vững nguyên tắc, nói thì dễ, chứ khi làm mới biết như thò tay thử nước xiếng, ấm lạnh tự mình hay. Tôi ngẩng lên nhìn sao dăng khắp trời, chẳng biết liệu tổ tiên nhà họ Hứa có đang ở trên trời nhìn xuống mình không nữa. Lên mấy mái mới hết 7 ngày, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý cho tôi ra viện. Trước hết, tôi phải tới đồn công an để lấy lời khai. Tôi kể lại nguyên si đầu đuôi câu chuyện Nhưng chỉ nói sơ qua Về bộ trói nằm và ân oán phía sau Những chuyện này phía công an không mấy hứng thú Cũng chẳng cặn hỏi kỹ Tôi hỏi thăm tiến độ điều tra Họ đáp vẫn chưa có đột phá gì Nhưng những vụ án liên quan đã không còn giới hạn Trong phạm vi tỉnh Sàng Tây E rằng sẽ phải kết hợp điều tra giữa các tỉnh Lấy lời khai xong Tôi không về Bắc Kinh ngay Mà ghé Nam Sương trước Tại một viện điều dưỡng hèo lánh ở Nam Sương Tôi đã trông thấy Doan Hồng Bác ta mặc áo bệnh nhân trắng tình Có dũng người trong một góc phòng Ngồi im như tượng Chỉ thỉnh thoảng mới lầu bầu mấy câu tiếng thiệu hưng chẳng ai hiểu nổi Người gầy võ đi Đôi mắt dưới vầng chán rộng trúng sầu thông quần Theo lời bác sĩ đây là phòng cách Âm um, chuyên biệt Bởi chỉ cần một tiếng động nhỏ Cũng khiến doãn hồng phát hoảng Cứ thức chào cháo không chịu ngủ Lúc nào cũng nầm nớp sợ hãi như một con mèo hoàng Nhìn bác ta qua lớp cửa kính Tôi hối hận khôn xiết Trình tôi đã hãy bác tà ra ông nối này Biết rõ bác ta từng tận mắt chứng kiến Cha mẹ chết vì bom Ám ảnh nặng nề với tiếng nổ Vậy mà lại sở ý bày ra kế hoạch Nổ bình acetylene Bác ta vốn dĩ chẳng liên quan tới những chuyện này Chỉ vì một thần tuyệt kỹ Mà bị đủ các bên lôi kéo lợi dụng Cuối cùng rơi vào cảnh ngộ hiện giờ Thật sự quá oan uổng Bác sĩ kéo tôi sang một bên thì thả Anh là người nhà bệnh nhân à Tôi dẫn ra Sự nhớ dõn hồng đã chẳng còn người thân nào trên đời nữa Tôi nhất định phải cánh vác trách nhiệm Bèn đáp phải Chạc ông ấy không sống được bao lâu nữa đâu Tôi bằng hoàng vội hỏi tại sao Bác sĩ giải thích rằng Chuyện này không liên quan tới cú sốc tinh thần Mà do cơ thể bác ta tiếp xúc với kim loại nặng Suốt nhiều năm qua Sinh ra ung thư Ung thư tôi trước là kinh ngạc Sau chợt vớt lẽ Đây chính là lời nguyện của Phi Kiều Đăng tiền Tô Tiên Hạo Doãn có lời răn. Phi kiều đằng tiên dễ bị trời ghen ghét, một đời không được dùng quá con số đại diễn 50 lần bằng không, ác gặp họa. Tuyệt kỹ này khi thi triển phải dùng tới các nguyên liệu và củ chứa hàm lượng kim loại nặng, lại thêm quá trình thực hiện rất dễ hít phải, gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Xem ra, các bậc tiên tổ nhà họ Doãn đã ngộ ra đạo lý này, chẳng qua thiếu lý luận khoa học nên đành giải thích Là trời già ghen ghét Doan điện mất sớm E rằng cũng vì căn bệnh tương tự Cũng có nghĩa là Doan Hồng đã liều cả tính mạng mình Để thi triển phi kiều đăng tiền Tôi quay anh người Rời bệnh viện đi ra phố Mua một chiếc bàn học sinh bằng gỗ Mặt bàn nghiêng chỉ có một tầng Kế cỡ tương đương bàn thao tác của Doan Hồng Sau đó Tôi lại kiếm mấy dụng cụ nhỏ Mà thợ bạc thường dùng Mang vào viên điều dưỡng đề nghị họ đặt trong phòng bác ta Thoạt đầu bác sĩ khẳng khăng từ chối Nói rằng đều, đây đều là các vật dụng sắc nhọt Quá nguy hiểm Tôi nài nỉ gáy lưới Họ mới miễn cưỡng chấp nhận Cho bê vào thử Nhưng phải có người trông chừng Tôi vừa đặt bàn thao tác xuống Cặp mắt dại đi vì sợ hãi của gión hồng Bóng sáng hẳn lên Bạc ta lập tức sán đến Rồi hai tay đặt lên mặt bàn mân mê mấy món dụng cụ Rồi không người áp mặt xuống bàn Vẻ mặt ấy hệt như đứa bé Ngả đầu vào lòng mẹ vậy Chẳng bao lâu sau tiếng ngáy bình tâm đã vang lên Bác ta đã ngủ thiếp đi Từ sau khi cha mẹ qua đời Doãn hồng chỉ giúp sau bàn thao tác Lây nghề và gốm và làm bạc Làm lý do để lánh đời Bàn thao tác chính là cả thế giới của bác ta Chỉ khi ngồi vào bàn thao tác Doãn hồng mới thấy yên lòng Tôi chỉ có thể giúp bác ta đến vậy mà thôi Trong mơ Bác ta không ngừng lầm đầm Bằng giọng thiệu hưng Nhưng ngữ điệu ôn hòa không còn hung tợn như trước nữa. Tôi nghe mãi, chợt thấy là lạ. Có máy gọi điện thoại đường dài cho Mạc Khứ Nguyệt. Mạc Khứ vẫn còn giận tôi nên nhấc máy lên đã nặng nhẹn ngay. Tôi phải rót dành một lúc, cô mới ngồi ngoài. Đoàn tôi giờ ống nghe lại gần xoắn họng, nhờ cô dịch hộ xem bác ta nói gì. Mạc Khứ Nguyệt nghe đi nghe lại mấy lần, giọng không được chắc chắn lắm. Sao hòa cái một mặt nước, câu này nghĩa là gì vậy? Cô không hiểu Nhưng tôi thoạt nghe đã hiểu ngay Lòng ngực thoát chốc nóng bừng Đây là câu thứ ba ẩn dấu trong trẻ Ba lần ghé lều chạch Cùng một lối với cư lòng ra biển Dùng giáp mão kim sóc canh Trong trẻ chạy tế liễu Và sao bác thần 11 một lóng Giữa mặt nước Trong trẻ quỷ cốc tử Bây giờ Doan Hồng vừa lấy được khuôn giấy Thì xảy ra vụ nổ Nên trên đời chỉ mình bác ta biết câu thứ ba này Tôi thực không ngờ Dù đã hóa điện bác ta vẫn nhớ kỹ lời tôi dặn Luôn miệng lặp lại câu này trong mơ Mũi tôi cay xè nước mắt lăn dài Sau khi cúp máy tôi nhờ bác sĩ Làm phiền các anh chăm sóc ông ấy chú đáo Chỉ cần có bàn thao tác này ở đây Tâm trạng ông ấy sẽ ổn định lại thôi Bác sĩ mừng ra mặt Xóa tay nói trường hợp này thật đáng nghiên cứu thêm Tôi ngập ngừng hỏi bệnh tình ông ấy còn được khoảng bao lâu Bác sĩ trần trừ giây lát Đạp khoảng chừng nửa năm đến một năm Tôi nhìn sang dõn hồng lần cuối Thầm ứa nhất định sẽ quay lại đón bác ta Quay về quê nhà thiệu hưng Rời rời viện điều dưỡng Không thể để những người vô tội liên lụy thêm nữa Cuộc đối đầu giữa tôi và Lão Triều Phụng Phải mau chóng đi đến hồi kết thôi Ngày hôm ấy tôi đáp máy bay Từ Nam Sương về thẳng Bắc Kinh Vừa xuống máy bay đã thấy Phương Trấn đứng đợi sắn dưới cầu thang Bên cạnh là chiếc xe hồng kỳ Từng đến đón tôi lần đầu chạm mặt Về rồi à Phương Trấn hỏi rồi mở cửa sau xe Bàn tay cẩn thận đặt lên mét trên cửa che chắn Tôi ưm một tiếng chui vào trong xe Đợi xe nổ máy tôi mới hỏi Phương Trấn Anh sắp xếp ổn thỏa rồi chứ Phương Trấn đáp Đông đùa cả rồi Chỉ đợi cậu thôi Lần này là cuộc trường lưu không có kiến gì à Hôm nay cậu chủ trì Được Tôi ngả hẳn người ra sau lưng ghế bừng bừng ý chí chiến đấu Chúng tôi tới chính là chỗ mình nhán mài hoa dùng cơm hôm trước Ngồi quanh bàn lúc này hầu hết là những gương mặt cũ Chỉ thiếu thầm văn xâm và cục trưởng lưu Vậy là các bờ b bởi trên trong mình nhãn mày hòa đều vắng mặt chỉ còn hàng còn cháu thôi. Lần trước cũng chính tại nơi đây những kẻ này đã từ chối thỉnh cầu giúp đỡ của tôi. giờ tin traii tới Liễu đã bị hốt trọn đã truyền ra. họ đều ngượng ngùng và kinh hãi. Bơ cơm hôm nay lấy danh nghĩa là mừng tôi toàn mạng trở về dù họ không muốn cũng buộc phải đến đông đủ. Ng ngồii bàn tôi cầm chén rượu lên xin lỗi vì đã đến muộn tự phạt một chén, Chẳng đợi họ nâng chén tôi đã ngờ cổ uống cạn Sau đó lại tự rót cho mình chén nữa Nói rằng chén thứ hai này xin để tế cụ lực Rồi lại uống cạn Nhưng người còn lại đưa mắt nhìn nhau Tự biết Lần này tôi mời họ đến ăn cơm bữa Thực ra lại là tiệc hồng môn Tôi đặt chén xuống Thấy hồi men bắt đầu bốc lên Ben đào mắt nhìn quanh Rồi trầm giọng nói Chẳng các vị đều biết chuyện trải tiết liễu rồi nhỉ Nằm phái dưới chướng của láo triều phụng đã bị tôi giết mất một giới. tuy cũng gặp vô số chắc chờ, nhưng suy cho cùng là ta không thắng được chính, như tôi nói lần trước, đạo của mình nhãn mài hóa ắt sẽ có một hai người giữ lấy, giờ cũng coi như nói được làm được. Tất cả im bặt, họ chỉ biết giọng trước tôi không ngờ Bắc Kình, không ngờ tôi lại lẳng lặng thực hiện một chuyện tày đình như vậy. Tôi rút trong túi ra bản photo quyển danh bạ, ném bộp lên bàn. Đây là danh sách tôi tìm được ở trại tế liệu. Bên trong ghi tên những kẻ có quà lại Với lão triều phụ Tới đó tôi nói chậm lại Nhờ mắt nhìn quanh Thấy có vài người lộn vẻ kinh ngạc Vài kẻ khác hốt hoàng ra mặt Tôi xem kỹ rồi Trong đó có mấy chàng bôi nhỏ Mình nhãn mài hòa chúng ta Nên đã xé đi ta vì không phải lo Giật lời tôi vỗ lên tập danh bạ Cười tươi giói Những người có mặt chẳng ai tin tôi là lôi phòng sống Tự dưng đi tiêu hủy chứng cứ Câu này nói thẳng ra là uy hiếp trắng trợn Các vị ai không phục Sẽ bị xem như đồng bọn của lão triều phục Nếu lúc trước tôi đe dọa như vậy Họ sẽ chẳng coi vào đâu Nhưng tôi vừa đập tàn chạy tây liễu Dĩ nhiên vì thế không phải dạng vừa Thực ra tôi cũng chẳng rõ lắm Quyền danh bà này viết gì Nhưng vẫn đề ra dọa người như thường Chỉ cần nói úp mờ mập mờ Những kẻ có tật giật mình Sẽ trột dạ ngay Tôi chống hai tay lên bàn nói dành dọa từng chữ Trước mắt nhà nước đang đôn đốc điều tra vụ trải tế liễu Giặc giữ ta truy đuổi đến cùng Tôi hy vọng các vị đồng tâm hiệp lực Cùng tôi chặt đứt hoàn toàn tổ chức làm giả văn vật này Thực hiện trách nhiệm của mình nhãn mai hòa Ý tứ của tôi đã rất rõ ràng Chuyện cũ bỏ qua Nhưng tiếp sau đây các vị phải phối hợp chặt chẽ về tôi quyết một trần sông mái với lão Triều phục Tuy mọi người không tỏ thái độ gì Nhưng ai nấy đều nhìn chằm chằm bản danh sách nặng tựa ngàn cân trên bàn Không ai phản đối Lúc này có người cất giọng vu vơ Ai chà, cụ Lưu mới mất Sạc còn chưa lạnh Đã có kẻ lăm le đoạt quyền rồi kìa đấy Tôi ngẩn lên nhìn Té ra chẳng phải ai xa lạ Trên là bác hai của anh em họ Dược Dược hữu quạc Ông ta ngậm điêu thuốc khoanh tay Vênh mặt, vẻ khinh khỉnh Bác hai quang có ý gì vậy Tôi đảm bảo có người định học theo khang hỷ Bắt ngào bái, buồn khởi chết đi được Giờ khứ quang miệng lưỡi sắc bén Nói năng đâu vào đấy Phải tôi lấy ví dụ hơi nhảm nhí Tôi điềm đạm đáp Bác hiểu lầm rồi Tôi không định ra lệnh cho các vị Mà muốn chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực nhân cơ hội này Dẹp hết Đám làm hàng xả Cũng là tốt cho mình nhãn mài hòa Mấy đạo lý xa xôi Tôi không hiểu đâu Đằng nào tôi cũng không làm gì để phải hộ thẹn cả Cậu thích làm thế nào thì làm Đừng kéo nhà họ dược chúng tôi vào Giờ khứ quang đào mắt ngán ngầm Tôi biết, Dược Khúc Quang không phải người của Lão Triều Phụng Hàng người này đến Lão cũng chẳng buồn dùng bèn cười hỏi Bạc trời cái lọ dế vàng da lươn của Tử Ngọc đã chán chưa Điều thuốc trên môi Dược Khúc Quang rơi bộp xuống đất Ông ta bàng hoàng như gặp ma giữa ban ngày Dược Khúc Quang lèn vào nhà dược lai Lấy cắp lọ dế men da lươn Tưởng rằng chỉ có bố con ông ta biết với nhau nào ở đầu lúc ấy Tôi và Dược Bất Thị cũng ở đó Thấy rõ hành vi của ông ta Tôi nhìn ông ta đầy ẩn ý. Bạc lò cắt đồ đạc cho cẩn thận, kẹo lộ ra lại khó ăn khó nói với người nhà. Dược khứ quàng đỏ mặt tiết tài, lung búng trong miệng. Nói cũng giờ nuốt lại cũng không xong. Nghe Phương Trấn kể, sau vụ vỡ chóe nhà họ dược, được phen nháo nhào, trong đó kẻ to mồm nhất là dược khứ quàng. Ông ta cường quyết đòi nghiêm trì dược bất thị Về sau tự nhiên lại im thịnh thít. Giật có thể đã bị dược bất nhiên đe dọa, Giờ ông ta lại cả gan quay sang trên ép tôi Tôi phải dằn mặt tại trận mới được Hai chúng tôi trứng mắt nhìn nhau được một lúc lâu Cuối cùng giờ khẩu quang đúng thế cúi đầu tiêu nghìu Nhặt điêu thuốc gì đất lên Vê vào gạt tàn rồi phải tay Thôi được, nghe cậu hết được chưa Tôi cũng kính rót cho ông ta một cốc bìa Bà quang biết nghe lời phải Chẳng còn gì bằng Ngày sau bọn cháu còn phải nhờ bác dìu rất nhiều giọt bia xong tôi nhìn quanh Mặt lạnh bằng Còn ai có ý kiến gì nữa xin mời nêu xác cả thầy Giờ khứ quang gây sự đã bị tôi đập cho không ngóc đầu lên được Đam người kia thấy thế Thì cầm như hến nào dám hò hè Giờ bất thì nói phải Những kẻ này đều mềm nắn rắn buồn Tôi Tùng tìm cười Đã vậy thì chúc cho chúng ta hãy đánh là thắng Trả lại cho giới cổ vật Một khoảng trời trong sạch đang đỉnh chốt lại Thì chật nghe ngoài cửa văng lên một dòng phụ nữ sang sàng Trong hội có chuyện lớn như thế Sao không gọi bà lão này Vừa nghe tiếng phải đến nửa số người Trong phòng mừng ra mặt Như gặp được cứu tình Tôi ngoái lại thấy một bà lão đứng trước cửa mái tóc bạc phờ trài gọn gàng Vận sườn sám xanh lục Tài đèo khuyên tròn Cổ đèo chuối ngọc Hai tay hai chiếc nhẫn ngón, ngón cái Bằng phỉ thúy Phục sức lộng lẫy phú quý choáng người Chính là thầm vân sâm của thành một Tôi vội đứng dậy dự bà ta vào ngồi Sao bà lại đến đây? Thẩm Vân Sâm liếc xéo tôi. Tôi sợ có người tư ý hành động nên phải vội vã từ Hàng Châu trở về đây. Âm điệu lẫn từng ngữ đặc sệt Bắc Kinh, như thể diễn hát nói, giọng nghe chắc nịch. Tìm tụ đập thịch, Lục Phương trấn mời mọi người tới dùng cơm, đã nói trước với cục trưởng Lưu, cố tình không để các bậc bề trên tham gia. Như vậy tôi mới tiện khống chế cục diện. Thẩm Vân Sâm thinh linh kéo đến đây, chứng tỏ cục trưởng Lưu không ngăn nổi bà ta. Trước mặt bà ta tôi làm gì còn cửa lên tiếng Nhưng người có mặt lại bắt đầu xôn xào giờ cưỡng quang rừng rừng đắc ý Đợi xem tôi xấu mặt Thầm Vân Sâm xem qua tập danh bà trên bàn Tôi vừa đọc tin rồi, cậu Nguyễn làm khá lắm Danh sách này có thật không đấy Là thật đấy ạ, tôi cùng kính đáp Thầm Vân Sâm trả tập danh bà lại cho tôi, thản nhiên nói Tôi tới đây nói rõ quan điểm của mình với mọi người Mấy năm nay là giai đoạn phát triển quan trọng của Minh Nhán Mai Hoa. Tuy hiện giờ cục lưu đã khuất, nhưng đường hướng cải tổ vẫn giữ nguyên không đổi. Trong giai đoạn then chốt này, tôi không cho phép để xảy ra bất cứ phiền phức rắc rối nào. Dứt lời, Thẩm Vân Sâm chỉ thẳng vào tôi. "Công nguyện, việc đối phó lão Triều Phụng, tiếp theo đây sẽ do cậu toàn quyền xử lý. Bà già này ủng hộ cậu cả hai tay." Ai bằng mặt không bằng lòng, lá mặt lá trái cứ bảo đến tìm tôi. Nghe bà ta nói vậy, ai nấy đều bàng hoàng. Ngày cả tôi cũng ngỡ ngàng Chẳng phải bà ta đến càng chờ tôi ư Sao lại quay ngoắt 180 độ sang ủng hộ rồi Tôi ngạc nhiên nhìn bà cụ Còn nhớ lần trước Bà ta đã phản đối sẽ to chuyện này ra Nói rằng Việc này can hệ khá rộng Phải bàn bạc kỹ lưỡng kia mà Sao tự nhiên lại đổi thái độ vậy thấy tôi hoàng mạng ra mặt Thầm văn sâm cầm đúa lên Dừng dừng gó ba cái vào đĩa Đó là ám hiệu Y bào để lát nữa giải thích Được bề trên như thẩm văn sâm ủng hộ Người trong Minh Nhãn Mài Hòa Cũng chẳng ai phản đối tôi nữa Nhờ thế mà chiến lược tôi đưa ra được chốt luôn Còn về chuyện phối hợp với cảnh sát thế nào Sau này ắt sẽ có phương chấn sắp xếp Tôi chỉ cần đứng giữa điều phối Không phải nhúng vào lĩnh vực chuyên môn Của người khác làm gì Tôi mừng nhưng mà cờ trong bụng Bởi đây là lần đầu tiên Minh Nhãn Mài Hòa Công khai tuyên chiến với thế lực làm hàng giả Đám người này tuy nhát gàn Nhưng trình độ chuyên môn thì không thể nghi ngờ Còn bọn họ hỗ trợ lại có danh sách kia chỉ dẫn Phía cảnh sát đối phó với Lão Triều Phụng Thực dễ như gió thù quét lá Tới lúc ấy cây đồ khỉ vận tan Dẫu là kẻ trước đây từng câu kết với Lão Triều Phụng Cũng sẽ lưu lượt trò giáo Thậm chí cắn ngược lại Lão Thế lực của Lão Triều Phụng ác sẽ tan thành mây khói Sau khi giải tán Tôi và Thầm Vân Sâm nán lại cuối cùng Đợi tất cả đi hết Thầm Vân Sâm hỏi tôi Thầy tôi thay đổi thái độ có bất ngờ lắm hả? Phải, tôi thật thả đáp. Ban đầu tôi còn tưởng bà tới kiếm chuyện với tôi chứ. Thầm văn sâm thở dài, mấy đếp nhăn lờ mờ hiện ra. Trên vầng chán, được chăm chút kỹ càng. Tôi làm vậy là có nguyên nhân cả. Nào, để tôi dẫn cậu đi gặp một người. Tôi chẳng hiểu đồ cua tai nheo ra sao. Lại không tiện hỏi, đành lặng lặng đi theo. Chúng tôi dạy nhà hàng lên xe của bà xâm. Xe chạy chừng hơn chục phút. Sắp dẫn tới ngoài ô thì đột ngột rẽ vào một khu nhà, tôi xương xe mới biết, ra đây là một trại tạm giam. Thẩm vấn sầm rõ ràng đất từng đến đây nên rất thông thuộc đường lối, bà ta chào hỏi cán bộ phụ trách tiếp đón, điền tờ khai rồi cùng tôi đi vào phòng thẩm gặp. Chẳng bao lâu sau có tiếng kéo cửa sắt ken rồi một người đàn ông mặc áo tù được dẫn ra. Giờ bất thình, tôi đứng bật dậy, không nén nổi kích động. Trước mắt tôi không ngờ lại là sự bất thị đã bị bắt ở Hàng Châu. Anh ta vẫn đeo cặp kính không vàng, trông vẻ mặt mệt mỏi, tóc tai hơi rối, mấy cọng tóc còn dựng đứng lên, có thể thấy anh ta đã cố can thiệp nhưng trong trại tạm giam không có cái vứt tóc, đánh vứt tạm bằng nước. Trọng Thế Tối anh ta vẫn hững hờ nhưng mặt giếng cổ không một gợn sóng, lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện. "Anh anh có khỏe không?" Tôi hỏi, như thường lệ giữ bất bỏ qua câu này mà đi thẳng vào việc chính. Tôi nghe nói cậu đã đập tan một cái điểm quan trọng của lão Triều Phùng, đúng thế? Đừng vội mừng, cuộc chiến còn chưa kết thúc đâu. giờ bất thì chẳng khen tôi được nửa câu, đã lên dòng răn đẻ. Tôi vốn đang định khoe khoang, thì bị rội ngay một gáo nước lạnh. giờ bất thì nhìn sang thầm vân sâm đứng bên cạnh. Bà cũng đến hả? Thầm vân sâm đáp. Tôi đã làm công tác tư tưởng với người trong nhà và bên truyền lãm rồi. Quyết định không khởi kiện, cậu sẽ sớm được thả thôi. Có điều tiền bồi thường tạm thời cậu vẫn phải chi trả. Tôi và Dược Bất Thị đồng loạt như mày Tạm thời ư Từ này dùng lạ thật đấy Bất luận thế nào Chiếc trẻ kia cũng do Dược Bất Thị đầy đồ Dù mọi người có thông cảm bỏ qua Thì anh ta đương nhiên vẫn phải bồi thường tuần thất Sao lại nói là tạm thời chi trả Lẽ nào bên trong còn có ẩn tình khác Thầm Vân Sâm thở dài Hai cậu tình quá Bà ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống Tào nhã chống hai cửu tay lên mặt bàn Đây là lý do vì sao tôi muốn nói chuyện trực tiếp Với cả hai cậu Sau khi xảy ra chuyện ở Hàng Châu Tôi vô cùng tức giận Không ngờ bất thị vừa về nước Đã hạ tôi một vô đau như thế Nhưng về sau nghĩ kỹ lại Tôi cứ thấy là lạ, lạ Một là cậu không có động cơ Hay là cái trẻ kia rơi vỡ Cũng rất lạ lùng Thế nên tôi tới tận nơi kiểm tra Lật xem đống ảnh chụp hiện trường Kết quả phát hiện ra một vấn đề về tính vững trái Nói tới đó ánh mắt thầm vân sâm nghiêm nghị hẳn Nghe bà ta nói thế tôi cũng sực nghĩ ra Trẻ ba lần ghé lều chảnh không phải loại chế chân cao mà thuộc loại đế tròn, đường kính đế gần bằng đường kính miệng, giống như một hình trụ với phần bụng phình ra, đó là một kết cấu khá vững chãi, sao có chuyện vừa chạm phải đã đổ được chứ? Bố cục bài biện ở đó có một điểm không hợp lý, các cậu có thấy không? Thẩm Vân Sâm hỏi. Tôi nhắm nghiền mắt, cố nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Bây giờ trong số những đồ bài biện ở đó có một sập la hán, một bàn thấp bằng gỗ tử đàn chạm mây lành như ý. Một bình phòng tám mặt khàm xa cư Hình thị nữ cầm quạt Hai chiếc kế gỗ tách mặt tròn cần xứ Hai bàn hương sáu chân cao Còn có một tủ ngăn kéo bịt bạc Và kệ trà nhỏ bằng gỗ hoàng lê Đều là những đồ gia dụng quý giá Có giá trị nghệ thuật cao Nếu nói không hợp lý thì Thầm Vân Sâm nhận xét Ở đó có cả đồ Thầy Thành và Thầy Minh bày lẫn với nhau Đồ gia dụng Thầy Minh Thành Không hoàn toàn tương ứng với hai triều đại nhà Minh và nhà Thành Đồ từ thời Khang Hì cho về trước đều có thể quy là gia dụng thời minh. Sau thời mới thật sự được coi là đồ thời thành. Đồ thời minh giản dị mộc mạc, chu công xúng, còn đồ thời thành hoa lệ rườm rà, năng tính trang trí, hai phong cách khác hẳn nhau. Xét trên góc độ thẩm mỹ thì bày chung chúng không được hài hòa, nên trong trưng bày triển hiếm kỳ được đặt cạnh nhau. Song lần triển lãm này họ lại bày lẫn lộn. Nếu là người ngoài đảo thì chẳng sao. Nhưng nhà họ Thẩm là dân trong nghề. Lẽ ra không thể phạm sai lầm này được Thầm Vân Sâm cười nhạt nói tiếp Cùng tài tôi quá tin tưởng phó thác cho người dưới Mới ra cơ sự này Ly ra thì bày đồ thầy Minh lẫn với thầy Thành Cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm Miễn là bài trí thỏa đáng Thì vẫn đẹp mắt Nhưng phía trước đã có bàn gỗ từ đàn thấp Bên cạnh còn bày bình phong tám mảnh khảm xà cử Rồi bàn hương và ghế tròn Chẳng ra thể thống gì cả Bàn hương là nơi đặt lưu hương Chú trọng kín đáo không bắt mắt Ai đợi lại mời khách ngồi cạnh Lưu Hương khọc Có phải là đồng từ luyện đàn đâu chứ Đúng là khác nghề như cách núi Hai chúng tôi cảm thấy bài trí như vậy là đẹp lắm rồi Nhưng trong mắt Thầm Vân Sâm Thì đâu đầu cũng có vấn đề Nghĩ theo hướng ấy Tôi quả thực cũng có cảm giác hơi ngộp Quanh trẻ ba lần ghé lều tranh Kể đến bốn năm món đồ ra dụng Thì đâu còn giống bài biển nữa Mà giống chất độ trong kho hơn Thầm Vân Sâm giải thích Thoạt đầu tôi ngỡ là người dưới không biết việc Không hiểu quy tắc bài trí Nhưng về sau kiểm tra kỹ lại tôi mới nhận ra Những món đồ bày quanh chóe đều có ẩn ý cả Tôi và Dược Bất Thị nhìn nhau Thầm biết đến lúc thêm chốt rồi đây Thầm Vân Sâm nói Hai cậu có biết mộng lỗ không? Hai chúng tôi đồng loạt gật đầu Đây là kiến thức sơ đẳng đến mức không thể sơ đẳng hơn trong nghề mộc Trên các bộ phận khác nhau của món đồ gỗ Người ta sẽ đéo những mấu lồi và lõm Lồi ra là mộng Lõm vào là lỗ mộng Ghét vào nhau để cố định sản phẩm Tầm mộc là nghề còn không cần dùng đinh hay kẹo, chỉ cần ghép mộng cũng làm ra được những đồ gia dụng bền chắc, khít kín khít không một khe hở. Tầm phần sâm trò tay giờ ra một bản vẽ, bên trên là sơ đồ mộng của một số bộ phận và ta giải thích. Mộng và lỗ mộng, một dương một âm, nhìn thì đơn giản, thực ra bên trong lại biến hóa vô cùng. Mỗi loài đồ gia dụng lại có một kiểu mộng khác nhau. Tôi kiểm tra lại những món bày tại hiện trường lúc ấy, phát hiện mộng lỗ của mỗi món đồ đều bị sửa đổi cả. Sửa đổi ừ Chính xác Vì như món này đang từ góc mộng 3 chiều Đổi thành góc mộng 3 chiều kết hợp với đường kẻ chỉ món kia vẫn là mộng hình đám mây Lại sửa thành mộng hình chiếc quạt vân v.v Nếu nói kỹ thì phải, phải mất mấy ngày Nhưng tóm lại thì Kiều mộng của mỗi món đều không phù hợp lắm Nhưng cũng không thay đổi quá nhiều Sửa đổi mộng lỗ thì có ảnh hưởng gì tới đồ vật chứ Dược bất thị hỏi Nếu xét riêng thì gần như không ảnh hưởng gì Chỉ thay đổi hình dạng chút thôi nhưng nếu tập hợp Nh Món nào cũng sửa đổi một chút Tích tiểu thành đại Lại gây ra ảnh hưởng lớn Thầm Vân Sâm xâm mặt nói Xem bể tớ tróe Tôi mới thực sự khẳng định có kẻ giờ trò Chiếc bể trò nó rất cao Lý ra phải dùng dạng mộng hương vòng sẽ rãnh ghép nét Các cậu có thể hình dung Nó như một vòng tròn gỗ Thao ra là 4 đoạn còn giống y xì nhọc Mỗi đoạn đều là trước mộng Sau lỗ mộng Sau khi ghép khít vào sẽ không bao giờ long ra Muốn gỡ cũng khó Rồi sao ạ? Loại bệ tròn này dùng để bày lưu hương hoặc tróe sứ Chú trọng nhất là vững vàng Nên khi đóng nhất định phải dùng phương pháp xe rãnh ghép mép Nhưng tôi kiểm tra thì thấy bệ tròn kia Lại dùng nêm ngựa phỉ Tôi hít vào một hơi Tuy không âm hiểu nghề mộc Nhưng nghe đến nêm ngựa phì Vẫn như sấm rồi bên tai Đó là một dạng mộng nêm đinh gỗ Dùng một mảnh gỗ sơi làm mộng Trên nhỏ dưới to Ngàm nửa to nửa nhỏ Khi ghép mộng phải ghép từ bên to dày dân và phía bên nhỏ. Cách đầy mộng từ từ này rất giống ngựa phì nên gọi là nêm ngựa phì. Nêm ngựa phì vốn dùng để ghép thành cửa sập la hán, nếu áp dụng cách ghép mộng này vào bệ tròn, một khi đặt một lực nghiêng lên trên, vừa hay ngược với hướng ghép mộng thì mộng sẽ lỏng ra như có một bàn tay đẩy nó ra vậy. Nghe đến đó mắt Sở Bất Thì bắt đầu tóe lửa. Thầm Văn Sâm giải thích rất đơn giản rõ ràng, chỉ cần nắm được kiến thức vật lý cấp 2 là có thể hiểu. Bê đứa trẻ đã bị người ta tráo đổi